Bài tiếp tục sứ điệp Thượng hội đồng giám mục Thế giới thứ 13 gửi Cộng đoàn Dân Chúa. Kính thưa quý vị thính giả, thường Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin đã kết thúc tốt đẹp vào sáng chủ nhật 28 tháng 10 vừa qua với thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành với các nghị phụ tại Đền thờ Thánh phê -rôn. Trong những buổi phát vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị 7 đoạn đầu trong số 14 đoạn thuộc sứ điệp mà các nghị phụ thường Hội đồng Giám mục gửi Cộng đoàn Dân Chúa. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị ba đoạn kết tiếp từ số 8 đến hết số 10. Thứ 8. Cộng đồng giáo hội và nhiều tác nhân truyền giảng tin mừng Công cuộc rao giảng tin mừng không phải là nghĩa vụ độc quyền của một cá nhân hay nhóm nào trong giáo hội, nhưng là của cộng đồng giáo hội, trong đó có đầy đủ các phương thế để gặp gỡ Chúa Giê-xu, lời Chúa, các bí tích, tình hiệp thông huynh đệ, việc phục vụ bác ái, sứ mạng. trong viễn tưởng ấy nổi bật là vai trò của giáo sứ như sự hiện diện của giáo hội tại nơi con người sinh sống như giếng nước của làng thành ngữ mà đức gioan 23 thích sử dụng từ giếng nước ấy mọi người có thể giải khát tìm được sự tươi mát của tin mừng không thể từ bỏ giáo sứ tuy rằng những hoàn cảnh đổi thay có thể đòi hỏi giáo sứ phải được phân thành những cộng đoàn Kitô tô nhỏ hoặc là thiết lập những quan hệ cộng tác trong những bối cảnh mục vụ rộng lớn hơn. Chúng tôi cảm thấy cần phải nhắn nhủ các giáo sứ hãy kèm theo việc chăm sóc mục vụ truyền thống cho dân chúa bằng những hình thức truyền giáo mới như công cuộc tái truyền giảng tin mừng đòi hỏi. Các giáo sứ cũng phải được thấm điểm những hình thức khác nhau của lòng đạo đức bình dân. Trong giáo xứ, sứ, sứ vụ của linh mục như người cha và là mục tử của dân chúa vẫn có tính chất chủ yếu. Các giám mục tại Thượng Hội đồng giám mục này bày tỏ với tất cả các linh mục lòng biết ơn và sự gần gũi huynh đệ vì công việc không dễ dàng của các vị, và mời gọi các linh mục hãy củng cố chặt chẽ hơn mối liên hệ trong hàng linh mục giáo phận, đào sâu đời sống thiêng liêng, và thực hiện việc thường huấn để có thể đương đầu với những thay đổi. Cảnh các linh mục cũng cần phải nâng đỡ sự hiện diện của các phó tế, cũng như hoạt động mục vụ của các giáo lý viên và bao nhiêu thừa tác viên khác, và những người linh hoạt thuộc lĩnh vực loan báo và huấn giáo, đời sống phục vụ, phục vụ bác ái. Những hình thức khác trong việc tham gia và đồng trách nhiệm của giáo dân nam nữ cũng phải được cổ võ. chúng tôi không bao giờ cảm ơn cho đủ lòng tận tụy của họ trong nhiều công tác của các cộng đoàn chúng tôi. Chúng tôi xin tất cả hãy đặt sự hiện diện và phục vụ giáo hội của họ trong viễn tượng tái truyền giảng tin mừng, chăm lo sao cho mình được huấn luyện về mặt nhân bản và Kitô, đào sâu kiến thức đức tin và sự nhạy cảm đối với các hiện tượng văn hóa thời nay về các giáo dân. Cần phải đặc biệt nói đến những hình thức khác nhau của các hội đoàn cũ và mới, cùng với những phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Tất cả đều diễn tả các hồng ân phong phú mà Chúa Thánh Linh ban cho giáo hội. Chúng tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người sống và dấn thân dưới nhiều hình thức trong giáo hội, đồng thời nhắn nhủ họ. Hãy trung thành với đoàn sủng của mình và hiệp thông với giáo hội một cách đầy sát tín, đặc biệt trong bối cảnh các giáo hội địa phương. Làm chứng cho tin mừng không phải là đặc ân của một ai. Chúng tôi vui mừng nhìn nhận sự hiện diện của bao nhiêu người nam nữ đang làm chứng cho tin mừng bằng cuộc sống giữa lòng thế giới. Chúng tôi cũng nhìn nhận họ nơi nhiều anh chị em tín hữu Kitô. Những người tuy chưa được hiệp nhất trọn vẹn nhưng cũng được ghi dấu bí tích rửa tội và là những người rao giảng tin mừng. Trong những ngày này, chúng tôi đã có những kinh nghiệm cảm động khi được nghe những tiếng nói của bao nhiêu vị trách nhiệm thế giá của các giáo hội và cộng đoàn giáo hội Kitô về lòng khao khát của họ đối với Chúa Kitô và sự tận tụy của họ trong việc loan báo tin mừng. Họ cũng xác tín rằng Thế giới đang cần có một công trình tái truyền giảng tin mừng. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì sự hiệp nhất này trong sự cần thiết của sứ vụ truyền giáo. Số 9. Để người trẻ có thể gặp Chúa Kitô Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến người trẻ vì họ là thành phần quan trọng trong hiện tại cũng như trong tương lai của nhân loại và giáo hội. Các kế mục không hề bi quan về người trẻ, tuy có lo âu về họ, Nhưng chúng tôi không bi quan, lo âu vì bao nhiêu cuộc tấn công mạnh mẽ của thời đại ngày nay đang chĩa vào người trẻ. Nhưng chúng tôi không bi quan, nhất là vì tình yêu của Đức Chúa Giêsu Kitô là điều làm lịch sử chuyển động sâu xa, nhưng cũng chính vì chúng tôi nhận thấy nơi những người trẻ của chúng ta những khát vọng sâu xa về sự chân chính, về sự thật, tự do, lòng quảng đại. và chúng tôi xác tín rằng Đức Chúa Giêsu Kitô là câu trả lời thích hợp cho những khát vọng ấy. Chúng tôi muốn nâng đỡ người trẻ trong cuộc tìm kiếm của họ và chúng tôi khuyến khích các cộng đoàn của chúng tôi hãy lắng nghe, đối thoại và can đảm không chút dè dặt đáp lại những hoàn cảnh khó khăn của người trẻ. Chúng tôi muốn các cộng đoàn của chúng tôi tận dụng chứ không phải loại bỏ sức mạnh lòng nhiệt huyết của người trẻ. chiến đấu cho họ chống lại những sai lầm và những mưu toan ích kỷ của các quyền lực thế gian, muốn phá tán nghị lực của người trẻ và phung phí lòng hăng say của người trẻ để thủ lợi riêng, tước bỏ khỏi người trẻ mọi ký ức tốt đẹp về quá khứ và mọi dự phóng sâu xa về tương lai. Thế giới người trẻ là một lãnh vực tái trường giảng tin mừng, đòi nhiều cố gắng, nhưng cũng nhiều triển vọng, như nhiều kinh nghiệm vẫn chứng tỏ, Từ những kinh nghiệm của nhiều người trẻ trong những ngày quốc tế giới trẻ, cho tới những kinh nghiệm âm thầm hơn nhưng không kém phần thu hút, như những kinh nghiệm về đời sống thiêng liêng, việc phục vụ và truyền giáo. Cần nhìn nhận một vai trò tích cực của người trẻ trong công cuộc truyền giảng tin mừng, nhất là trong thế giới của chính người trẻ. Số 10. Tin mừng trong cuộc đối thoại với văn hóa và kinh nghiệm nhân bản và với các tôn giáo, việc tái truyền giảng tin mừng quy trọng tâm vào Chúa Kitô và vào sự quan tâm chăm sóc con người để mang lại một cuộc gặp gỡ thực sự với Chúa. Nhưng chân trời của cuộc truyền giảng này bao la như thế giới và không đóng khung trong một kinh nghiệm nhân trần nào. Điều này có nghĩa là nó đặc biệt vun trồng cuộc đối thoại với các nền văn hóa với niềm tín thác rằng có thể tìm được trong mỗi nền văn hóa những hạt giống lời Chúa, như các giáo phụ đã nói. Đặc biệt, việc tái truyền giảng tin mừng cần có một liên minh được đổi mới giữa đức tin và lý trí, với xác tín rằng Đức tin có khả năng đón nhận mọi thanh quả của một lý trí lành mạnh, biết cởi mở đối với siêu Việt và có sức sửa chữa những giới hạn và mâu thuẫn mà lý trí có thể rơi vào. Đức tin không khép kín cái nhìn cả khi đứng trước những vấn nạn đau thương, trước sự hiện diện của điều ác trong cuộc sống và lịch sử con người, kín múc ánh sáng hy vọng từ cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Cuộc gặp gỡ giữa đức tin và lý trí cũng nuôi dưỡng sự dẫn thân của cộng đoàn Kitô trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa. Các tổ chức giáo dục và nghiên cứu như các trường học và đại học chiếm một chỗ đặc biệt trong lĩnh vực này. Hễ nơi nào trí tuệ con người được phát triển và được giáo dục thì giáo hội đều vui mừng mang kinh nghiệm của mình và phần đóng góp của mình cho việc huấn luyện con người toàn diện. Trong bối cảnh này, cần dành đặc biệt sự chăm sóc các trường và các đại học công giáo, trong đó sự cởi mở đối với siêu việt là đặc tính của mỗi hành trình chân thực về văn hóa và giáo dục, phải được viên mãn nhờ cuộc gặp gỡ với biến cố Chúa Giêsu Kitô và giáo hội của Ngài. Các giám mục cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người dẫn thân trong lĩnh vực ấy, nhiều khi với những điều kiện khó khăn. Việc rao giảng tin mừng đòi chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến thế giới truyền thông xã hội, nhất là các phương tiện truyền thông mới, là nơi quy tụ nhiều cuộc sống, nhiều vấn nạn và mong đợi. Đó là nơi mà lương tâm con người thường được đào luyện và là nơi mà dân chúng trải qua nhiều thời giờ và sống cuộc sống của họ. Đó là một cơ hội mới để đến với tâm hồn con người. Một lãnh vực đặc biệt cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Tin và lý trí ngày nay là cuộc đối thoại với kiến thức khoa học. Kiến thức này không hề xa lạ với Đức Tin vì nó biểu lộ nguyên lý tinh thần mà Thiên Chúa đã đặt trong các thụ tạo của Ngài. Nó cũng cho chúng ta thấy các cơ cấu hợp lý của công trình tạo dựng. Khi khoa học và kỹ thuật không chủ trương khép kín nhân loại và thế giới trong một chủ thuyết duy vật khô cằn, thì chúng trở thành một đồng minh quý giá, làm cho đời sống được nhân bản hơn. Chúng tôi cũng đặc biệt cảm ơn những người dấn thân trong lĩnh vực tế nhị này của tri thức. Chúng tôi muốn cảm ơn những người nam nữ dấn thân trong một biểu thức khác của thiên tài con người, đó là nghệ thuật dưới những hình thức khác nhau, từ những hình thức cổ nhất cho đến những hình thức mới nhất. Chúng tôi nhìn nhận trong các tác phẩm nghệ thuật của họ, một con đường đầy ý nghĩa biểu lộ linh đạo trong lúc họ cố gắng thể hiện sự thu hút của con người đối với thẩm mỹ. Chúng tôi biết ơn khi các nghệ sĩ qua các tác phẩm mỹ thuật của họ diễn tả vẻ đẹp của tôn nhan thiên chúa và của các thụ tạo của chúa. Con đường mỹ thuật là một con đường đặc biệt hữu hiệu trong công trình tái trường giảng tin mừng. Ngoài các tác phẩm nghệ thuật Mọi hoạt động của con người cũng thu hút sự chú ý của chúng ta, như một cơ hội qua đó con người cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chúng tôi muốn nhắc nhở cho giới kinh tế và lao động một vài điều nảy sinh từ ánh sáng tin mừng để giải thoát lao công khỏi những điều kiện nhiều khi làm cho nó trở thành gánh nặng, không thể chịu nổi, và một tương lai bấp bên bị đe dọa vì nạn thất nghiệp của giới trẻ. Tiếp đến, cần đặt con người ở trung tâm sự phát triển kinh tế. Nghĩ về sự phát triển này như một cơ hội để nhân loại được tăng trưởng trong công lý và sự hiệp chất. Nhân loại biến đổi thế giới nhờ lao công và họ cũng được kêu gọi bảo tồn sự toàn vẹn của công trình sáng tạo do ý thức trách nhiệm đối với các thế hệ mai sâu. Tin mừng cũng soi sáng đau khổ do bệnh tật gây ra. Các tín hữu Kitô phải giúp các bệnh nhân cảm thấy giáo hội gần gũi với những người bệnh tật. Các tín hữu Kitô phải cảm ơn tất cả những người đang chăm sóc họ với khả năng nghề nghiệp và tình người. Một lãnh vực trong đó ánh sáng tin mừng có thể và phải chiếu tỏa rạng người để xoay xá những bước chân của nhân loại, đó là chính trị. Chính trị đòi phải dấn thân vô vì lợi và chân thành chăm sóc công ích trong niềm tôn trọng hoàn toàn đối với phẩm giá con người từ lúc mới được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, tôn trọng gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, bảo vệ tự do nghiên cứu, thăng tiến tự do tôn giáo, loại bỏ những nguyên nhân gây ra bất công, bất bình đẳng, kỳ thị, kỳ thị chủng tộc, bạo lực, đói kém và chiến tranh. các tín hữu Kitô hoạt động trong chính trị cũng được yêu cầu nêu chứng tá rõ ràng và sống dưới đàn bác ái. Sau cùng, giáo hội coi những người thuộc các tôn giáo khác như những người đối tác tự nhiên. Chúng ta rao giảng tin mừng vì chúng ta xác tín về chân lý Chúa Kitô, chứ không phải để chống lại một ai. Tin mừng của Chúa Giê-xu là an bình và vui tươi, và các môn đệ của Chúa vui mừng nhìn nhận những gì là chân thực và tốt lành mà tinh thần tôn giáo của nhân loại có thể nhận thấy trong thế giới do Thiên Chúa tạo dựng, và điều ấy được biểu lộ trong nhiều tôn giáo khác nhau. Cuộc đối thoại giữa tín đồ các tôn giáo nhắm đóng góp cho hòa bình, loại bỏ mọi thái độ cực đoan và tố giác mọi bạo lực chống lại các tín hữu. Bạo lực ấy chính là vi phạm trầm trọng các quyền con người. Các giáo hội trên toàn thế giới liên kết trong kinh nguyện và tình huynh đệ đối với những anh chị em đau khổ và yêu cầu những ai nắm giữ vệnh mệnh các dân tộc hãy bảo tồn quyền của mọi người được tự do chọn lựa và tuyên xưng cũng như làm chứng tá về tín ngưỡng của mình. Vừa rồi là bài tiếp tục sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 13 gửi Cộng đoàn Dân Chúa.